Hít một hơi thật là dài trong không khí ấm áp, hơi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt dần thoát ly vẻ non nớt. "Điên <cười> bắt đầu thôi." Thanh sắc nham tương vừa mới vào miệng, Trần Vũ lập tức đóng chặt môi lại. Cùng lúc đó, cả người giống như là bị sét đánh, kịch liệt giật mạnh lên. Khuôn mặt vốn có chút huyết sắc, bất chợt trở nên trắng bệch. Cố nén những cơn đau nhức nóng bỏng trong cơ thể truyền đến, Trần Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần từ từ tiến vào bên trong cơ thể.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 đang nhắm mắt lên Trần Vũ tự nhiên không biết khuôn mặt đáng sợ của mình bây giờ. Hắn chỉ có thể cảm giác được khuôn mặt của mình dội đến một cơn đau kịch liệt dữ dội. Ngay sau đó toàn bộ tinh thần của hắn chăm chú vận chuyển đấu khí để đưa chất lỏng màu xanh đang ngày càng phản kháng kịch liệt đi vào lộ tuyến cuối cùng. Cùng với sự hỏa tiêu hao trong thời gian dài, tự hóa đấu khí trong tụ xoáy cũng gần như là tiêu hao hết, chỉ còn lại 17 giọt chất lỏng ẩn chứa năng lượng màu tím tại khí xoáy vẫn vận động.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 Nam ngơ khi vừa bước vào vòng hoa văn đó chỉ có ánh sáng màu vàng bao quanh hắn lại. Xẹt một tiếng, Trần Vũ đột nhiên xuất hiện bên bìa rừng thanh diễm sầm lầm. "Hey, xem ra cao nhân kia chắc là chuẩn bị rồi, không để truyền nhân của mình bị người khác dò mọ, liền đã sắp đặt mọi thứ. Ai, ta nên về nhà thôi. Đã 2 tháng rồi, không biết mẫu thân ở nhà như thế nào."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 Quân tử không ngừng vươn lên, lời này không sai. Gia gia, Trần Vũ không lưu loát kêu to một tiếng, một cỗ cảm xúc cộng minh dâng lên, chèn nét trầm trọc cười nhạt bốn năm qua hiện lên trong đầu. Phú quý do trời, tiểu phu, đừng lại cũng cầu tự mình nữa, cố gắng của con, gia gia đều nhìn vào trong mắt, gia gia sẽ không trách con đâu. Trần Thiên Hàn tràn đầy bá đắc dĩ cùng với ngữ khí mát mát mà nói.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 Bây giờ xem ai dám nhục mạ án nữa Bây giờ không phải lúc Phải ẩn nhẫn, kéo giúp lấy phiền phức Tốt nhất ta nên ở nhà tu luyện Không nên vào luyện võ đường Về sau khi xuất hiện sẽ cho bọn họ một bạc tay vào mặt Ha ha ha Suy nghĩ như vậy liền bắt đầu tập trung Cố thu lại tu vi của mình mấy lâu nay Khoanh chân lại, nhắm mắt Bắt đầu vận công nhập định tu luyện Hấp thu linh khí xung quanh Từng đợt linh khí mỏng manh chuyển vào người của hắn Ẩm một tiếng Trên người trận vũ đổ rất nhiều mồ hôi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 Người bình thường chỉ biết tu luyện một môn pháp quyết Ai không có việc gì lại muốn tới nơi này cơ chứ Trước cửa vỗ kinh cát này tự nhiên là có thể răng lưới bắt chim Cho bụi trong phòng cũng nhanh chóng muốn trồng chất rồi Trần Cân Vũ thầm nghĩ ngươi là một cái phế vật Đừng nói đổi một môn pháp quyết Dù là thay một trăm loại, một ngàn loại thì vẫn cũng là phế vật thôi Bất quả hắn có một gia gia làm gia chủ làm hậu trưởng Lời nói này cũng chỉ là nói trong nội tâm Hắn vung tay lên nói Vậy ngươi tự mình chọn đi, nhưng mà đừng quên quy củ của Vũ Kinh Các, trong vòng 1 tháng phải trả lại, không được tùy ý chuyển cho người khác đâu. Biết rõ rồi, Thư Thúc." Trần Vũ ở lầu 1 lộc lời, tạm thời thì Trần Vũ không cần công pháp, bởi vậy hắn chủ yếu tìm giá đặt vũ khí. Thất Thương Quyền, một quyển thất sát, rất là thích hợp kẻ có thổ thuộc tính tu luyện. Cương Phong Trảm, mượn năng lượng của gió để hóa thành phong nhận công kích.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 Ánh mắt Trần Vũ hơi ngẩn lại, hắn vẫn luôn hướng tới trường kiếm đi giang hồ khoái ý ân thù, bảy vậy luôn có cảm xúc khó thỏa với kiếm, nhưng dường như là bộ Thanh Phong kiếm thuật này không phải thứ hắn muốn. Bạt kiếm thuật, rút kiếm như là lôi đình, một chiêu tuyệt sát, thích hợp cho mọi thuộc tính tu luyện. Bạt kiếm thuật sao? Trần Vũ dừng lại, bạt kiếm thuật này dường như là khác với các kiếm pháp khác.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 Trần Vũ cầm lấy bạt kiếm thuật rồi chuẩn bị chọn một bộ thân pháp khinh công. Dù sao hắn chưa chắc đã đảm bảo lần nào cũng có thể một chiêu giết hết. Nếu thất bại thì vũ khí thân pháp tốt là có thể thoát đi trong chớp mắt, giành được thời gian hòa hoãn lại. Tiếp theo Trần Vũ chọn một bộ vũ khí thân pháp có tên là Vân Tinh Bộ, tên như ý nghĩa, nhanh như là lưu tinh phẩy, luyện đến cảnh giới cao nhất có thể khiến cho thân thể như là phù quang, chỉ thấy bóng dáng không thấy người. Sau khi xác nhận không còn gì để xem xét,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 Trần Vũ liền thi triển ra Vân Tinh Bộ, liên từ gốc cây này biến đến gốc cây kia, tuy trong thời gian ngắn nhưng hắn cũng đã thành công dịch chuyển tới địa điểm kia. Trần Vũ chỉ vừa mới nắm giữ một chút, liền phát hiện tốc độ của mình so với trước kia đã được đề thăng gần gấp đôi. Một khi thi triển ra, bóng người chớp động, ánh sáng pha tạp chiếu trên người của hắn, ngược lại ẩn ẩn lộ lộ ra vài phần cảm giác thần bí. Bởi vì giờ đã là trời thu mát mẻ nên cây càng lúc càng nhao nhao rụng lá.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 Nơi đó rất là nguy hiểm, con không nên đi. Trong đó có nhiều yêu thú cao cấp hơn cả thành diễm sầm lầm, lúc trước con đi nhiều lắm, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi." Trần Vũ lòng đầy quyết tâm đáp, "Dạ dạ, ta thật sự là muốn đi lịch lãm tại nơi đó để tìm đại câu duyên của chính mình, sẽ không làm quá sức mình và cũng không chạy loạn vào sâu bên trong đâu ạ." Trần Thiên Hàn cau mày lại suy ngẫm một lát liền thở dài rồi nói, "Hay, con cũng lớn rồi, nếu đi thì hãy cẩn thận."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 nhưng vẫn để lại bức thư cho mẫu Tuân hắn an tâm. Trước khi đi, hắn muốn mua một cái túi trữ vật cùng với một tấm địa đồ. Cần mua theo túi trữ vật là vì hắn đi vào đó không biết ngày ra, nên cần một không gian lớn để chứa đồ. Còn địa đồ là phải có vì hắn không biết đường đi. Theo Trần Vũ biết thì ở Nam Lĩnh thành nếu có thể mua được cái túi trữ vật tốt thì chỉ có thể đi đến Tàng Vân Các. Tàng Vân Các ở khắp Việt Triều đều có phân cấp tiền, vốn có thể nói vô cùng hùng hậu.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 Có nhiều người đi ngược đi xuôi, người buông bả họ hét. Kêu Hồ Lô đây. Đương nhiên Tạng Vân Khác xa hoa chẳng khác gì cung điện kia, hiện tại đại khí huy hoàng chói mắt sáng láng, nước mắt có thể nhìn thấy. Trần Vũ trong bộ hắc bào bao phủ cũng không thích hợp ở lâu trên con đường phồn hoa bên ngoài, lập tức hướng Tạng Vân Khác đi tới. Dùng bạch thạch làm nền, ngọc bích làm cửa, còn chưa tiến vào trong Tạng Vân Khác đã có thể cảm nhận được sự xa hoa kinh người. Đồng thời cũng đã hiển lộ ra địa vị thật là rõ ràng. Nơi đây nếu không có tư bản thật sự thì không ai dám tới gần và cũng có thể nói nơi này chính là tượng trưng cho thân phận. Đi vào tàng vân các, phát hiện bên trong dùng bạch ngọc trải nền, mà trong đại sảnh bày vài quay hàng lớn, bên trên tỏa ra hào quang đủ màu, nhìn thật là hoa mắt. Tuy rằng ở bên ngoài không nhìn thấy có thủ vệ, nhưng Trần Vũ vẫn mơ hồ cảm ứng được ở một góc hiếu lãnh có vài khí tức không hề kém cỏi.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 Mộ Song hẳn bắt đầu đi ra khỏi cửa thành, lấy địa đồ ra nhìn nhìn, ức trứng một chút. Khu minh sơn cốc cách đây ít nhất còn khoảng một cách rất là xa, xem ra đêm nay cũng chỉ có thể ngủ ngoài trời thôi. Nhìn bốn phía một chút, hắn phát hiện hai bên đường lớn đều là rừng nhỏ, cũng không có sơn động gì cả, chẳng lẽ phải trèo lên cây ngủ hay sao? Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thân ảnh Trần Vũ lướt vào trong rừng cây bên trái. Bóng cây trùng trùng điệp điệp,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 Trần Vũ biểu hiện ra rất là bình tĩnh, nói vừa một cái tiên già, tay lay hoay cho thêm củi vào đống lửa. À, "Vũ tiểu đệ, ngươi muốn đi đâu? Với tuổi tác của ngươi một mình đi ra hành tẩu lộc lẫm dệt luyện, thật sự không dễ dàng nha." Dương Tuấn kia cười cười và nói, tựa hồ rất là biết móc nối quan hệ. "À thì ta muốn đi U Minh Sơn Cốc chơi đùa một thời gian." Trần Vũ tùy ý đùa cợt nửa thật nửa giả mà nói. "Sao? U Minh Sơn Cốc?" Dương Tuấn lộ ra một vòng thần sắc khiếp sợ, sau đó rất là quan tâm nói: "Lời đó không phải để đùa đâu. Loài đó đều là yêu thú phi thường lợi hại. Tuy tiện một khu rừng nhỏ thế này thôi, cũng có thể tùy thời nhảy ra một huyết tình hồ lớn hơn cả ngươi nhiều lần. Một cái móng vuốt của nó cũng có thể đập ngã một kênh đại thủ đấy." "Đó mới là kích thích thú vị, không phải sao?" Trần Vũ cười cười nói, bộ dáng vài phần vui đùa. "Vũ tiểu huynh đệ ngươi thật là can đảm nha, nhưng bất quá"